Phượng Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phượng Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 85, cũng là tập cuối của bộ chuyện Ngôn Tình giải tập mang tên Phu Ông Biến Thái Truyền Kỳ. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi chuẩn bị xong Giang Hiểu Nhi và Phùng Dịch Phong Bước ra ngoài phòng khách Vừa ngồi xuống bà nội liền mắt sách liếc qua Có thật là Hiểu Nhi không? Cắt tóc và đẹp hơn Còn trở về rồi Như vậy thật sự là đã thay đổi lớn Bà nội đã già rồi Không nói cho bà biết sớm lẩm bẩm lão phu nhân có chút áy náy Cô không còn cười thầm Lên tiếng chào hỏi trước Bà nội đã lâu không gặp Còn rất nhớ bà Thanh âm quen vừa vang lên Bà nội Phùng đỏ mắt Hiểu Nhi thật sự chưa chết sao Đương nhiên là còn sống Nhất định là phải sống tốt Ông trời có mắt Ông trời có mắt Hiểu Nhi còn ốm rồi Dịch Phong cũng vậy Ngoan, thật tốt Bà ơi, thật xin lỗi đã làm bà lo lắng Hai người cùng nhau nói gì đó Nước mắt giàn rụa nhìn một hồi Phùng Dịch Phong cũng không nói gì thêm Bà nội, bà có ý xấu Còn gọi phóng viên đến nữa. Bà nội Phùng hừ lạnh một tiếng. Còn không phải sợ dị thiếu đây tìm kiếm người phụ nữ rách nát đó mà quên đi bổn phận của mình sao? Nắm tay của Giang Hiểu Nhi, bà nội Phùng đột nhiên dịu dàng trở lại. Đi thôi, cả đời này Phùng ra chỉ nợ con một bước công khai thân phận. Trở về là tốt rồi, đi với bà. Sẵn nơi này có phóng viên, bà cũng muốn cho mọi người biết chủ nhân thật sự của lễ cưới hôm đó. Sau đó, bà vội vàng kéo hai người đứng dậy rời đi. Do bất ngờ, hai người cũng không cãi lại bà. Hiện tại, mọi thứ đã dần dần khép lại. Cả đời này quý trọng trước mắt là điều trước tiên. Khi bà người ra khỏi khách sạn, phóng viên lập tức chặn lại. Bà nội phùng cũng chỉ đơn giản kéo tay Giang Hiểu Nhi, dừng một bước trước mặt phóng viên. Cảm ơn các vị phóng viên đã nhận được lời mời của tôi đến đây. Có phải trong thời gian qua, mọi người luôn luôn thắc mắc Người phụ nữ được Phùng Gia đưa vào cửa, lấy được Phùng Thiếu là ai, có đúng không? Đây, đây là cháu dâu của tôi. Người phụ nữ duy nhất tôi công nhận là người của Phùng Gia. Từ bây giờ, tất cả các mặt báo nói về Phùng Thiếu, cùng với người phụ nữ khác, tôi sẽ lập tức cho tòa soạn đó ngưng hoạt động. Lấy danh nghĩa nữ chủ nhân của Phùng Gia, lệnh này lập tức có hiệu lực toàn ra. chi tiết về mọi việc, Phùng Thiếu sẽ mở một họp báo mời các vị. ngay khi bà nội Phùng vừa nói dứt câu, Bầu không khí im lặng đến hoảng loạn Lập tức có người hoàn hồn Cầm micro đuổi theo bóng lưng của ba người Cô ấy tên là gì Rốt quần cô ấy là ai Phùng Thiếu Bao giờ thì họ báo diễn ra Bà nội Phùng Phùng Thái Thái Xin hãy cho chúng tôi câu trả lời Phùng Thiếu Không phải là cảnh phi Vậy thì những lùm xùm trước đây là Xin trả lời chúng tôi Xin cho chúng tôi một câu trả lời Ba người được bảo vệ chặn trong vòng vây Lên xe an toàn về nhà Cả hai trở về Phùng ra. Hiểu Nhi đi đến sofa ngồi ngay người. Cô chưa nghĩ rằng mình sẽ công khai sớm như vậy. Thấy vậy, Phùng Dịch Phong hỏi. Em không thoải mái sao? Hiểu Nhi lắc đầu. Con nhanh hơn so với dự tính, nhưng không sao. Người đàn ông của em quá có sức hút. Công việc từ lâu em muốn làm, đã có bà làm thay. Nhưng sau này em phải cẩn thận. Mọi việc còn chưa có tìm được người đứng đằng sau đâu. Đang nói giờ thì điện thoại của cô vang lên, rằng Hiểu Nhi nhức máy. Anh hai. Vâng. Giang Hiểu Nhi cười vui vẻ sau khi nghe điện thoại của Giang Thanh Dương. Anh nói với cô rằng mong mỗi ngày của em đều là hạnh phúc. Thật may khi mọi chuyện tốt đẹp. Anh còn nói việc của anh đến đây đã hết. Thân phận này cũng nên kết thúc rồi. Ngày hôm sau toàn bộ các mặt báo và lời tuyên bố của bà nội vùng. Từ giờ phút này Giang Hiểu Nhi đã vứt bỏ hoàn toàn thân phận khác. Trở về làm Hiểu Nhi trong quá khứ. Nhưng với một vẻ ngoài mới hơn Giang Hiếu Nhi của hiện tại là vợ của Phùng Dịch Phong, không còn là một nhân viên dịch thuật nhỏ bé. Phải mặt nặng mày nhẹ cùng ai. Dòng thời sự như cướp được tin lớn. Khùng giải trí và cả kinh tế đều xuất hiện sự việc. Sự thật đằng sau đám cưới không có ảnh. Cô dâu xinh đẹp của Phùng Thiếu. Phùng phu nhân cho chồng mình ngoại tình sao? Phùng Thiếu trước đây chỉ chơi đùa. Tất cả đều là tin tức liên quan đến Phùng Thiếu cùng cô dâu mới của mình rộ lên. Phó tần nằm trên giường bệnh hiện tại cổ họng đã chẳng còn là của anh nữa ngay cả nói chuyện bình thường cũng không lên tiếng hướng chi là ca hát ngay sau đêm đó toàn bộ tài sản đổ vào bồi thường nhân viên dưới trướng cũng chạy đi chẳng ai chịu ở lại với một người toan tính tàn phế cổ họng như vậy công ty chủ quản cũng bỏ mặc và kết thúc hợp đồng sớm bồi thường một khoản nhỏ chẳng thề chống cự gì nữa phó tân chấp nhận mang theo số tiền chữa bệnh ít ỏi một thân một mình ngay khi xem tin tức Phó Tần cũng chỉ biết cười thân phận trêu đùa. Phải chi trước đây, ông cảnh giác hơn phát hiện ngay khi vừa gặp mặt theo đuổi nhưng chỉ nghi ngờ của chính bản thân mình thì hiện tại có lẽ mọi chuyện đã khác so với bây giờ. Không, nhưng có lẽ đây là kết cục cuối cùng cho một phận người độc ác. Ông cũng chỉ biết an ủi chính mình nhấc tay tắt tin tức. Ông đi ra ngoài dạo vài vòng kết thúc thôi. Như vậy cả đời cũng đủ tốt rồi ngay khi kết thúc màn trình diễn dùng lâm khiết cũng đứng dậy định bước đi nhưng bị cản lại cô ta muốn kháng cự nhưng vì sự kiềm chặt nên thôi đang suy tính thì người phục vụ bước đến đồng tiểu thư lục lão ra cho mời cô đến phòng cắm sâu móng tay nhọn và trong lòng bàn tay của mình cô định từ chối nhưng lại bị đám người chặn cô lôi đi buông tôi ra buông ra các người làm cái gì vậy dùng tiểu thư thứ lỗi nói xong ngay lập tức ra tay đánh ngất dung lâm khiết mang theo cô vào trong căn phòng đã định trước lục lão ra thấy người thì mắt mờ sáng hoắc hoang tàn như một con thú chờ mồi đã lâu nhưng khi vệ sĩ mang cô đến ông cũng chỉ ra lệnh trói lại để lên giường ông không muốn hành động mà ngay cả chủ nhân thân xác cũng mơ hồ vô thức sau khi vệ sĩ ra khỏi phòng ông lại gần dung lâm khiết một tay cởi hết quần áo của cô chờ đợi ông mang quần áo vào phòng tắm ở bên ngoài vì chỉ bị đánh ngất nên rất nhanh dùng lầm khiết đã tỉnh lại cô thấy tay chân mình bị trói chặt đồ trên người cũng đã bị cởi sạch ánh mắt hoàng hốt và sợ hãi miệng chỉ có thể ư a vì bị bịt kín không nói nên lời ngay khi cô bất lực thì lại nghe thấy cửa phòng tắm mở ra một người đàn ông bước ra trên người tuy mang hơi thở của người có tiền nhưng khuôn mặt nhăn nheo già nua cô ta sợ hãi nước mắt giàn rụa Cô ta biết đây chính là kế hoạch của người cha nuôi dưỡng mình cùng với ông già trước mắt. Cô động đậy như cơ thể cứng nhắc, chẳng thể làm gì. Người đàn ông tiến lại gần, mở khăn chặn miệng cho cô. Lão già thối tha, thả tôi ra. Cho dù có cho tôi bạc tỷ, tôi cũng không ngủ cùng với ông đâu. Thả tôi ra, đồ chết tiệt, đồ biến thái. Rốt cuộc ông muốn cái gì hả? Tôi muốn làm gì sao? Chính là muốn cô đó. Nói xong, ông ta đưa tay sang bàn, cầm lấy một viên nhét bỏ vào miệng của Dung Lâm Khiết. Cô tránh né, nhưng bất thành. Ông ta sau khi đưa cô uống thì bình tĩnh trở lại sofa ngồi. Dung Lâm Khiết không ngừng hú hét trời rùa, nhưng ông ta cũng không quan tâm đến những gì cô nói. Sau chừng ít phút, Dung Lâm Khiết cảm thấy con người của mình nắng lên. Còn ngủ thì cô cũng biết được gã đàn ông kia đã cho cô uống thứ thuốc gì. Sau đó, cả hai chầm mê trong sự kích thích của thuốc tình lại dùng lầm khiết bàng hoàng đến hoàng sợ trước đây cho dù cô có lên giường với bao nhiêu người đi nữa thì đều là những người trẻ tuổi tính cô ngạo mạn chưa bao giờ bán mình cho thứ mà cô không thích nhất là loại đàn ông xấu xí giả cỗi cô ngồi ngẫm nghĩ về những việc mình đã làm nghĩ về người cha của mình ông ấy có thể thực sự vì tiền mà bán đi con gái cô quay sang lấy điện thoại gọi ra dung chính khí đầu bên kia điện thoại vừa nhấc lên là tiếng chửi rùa xuyên qua lỗ tai cô. Còn thôi, mày chẳng được cái tích sự gì cả. Đừng có làm phiền tao. Có việc gì thì mau nói đi. Bố, lục lão gia đã đồng ý ký hợp đồng với Dung gia. Bố lập tức đến khách sạn đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cuối cùng thì nuôi mày cũng đã có được chút lợi ích. Ngay khi ông ta nói xong liền gác máy, Dung lâm khiết hờ hững cười nhếch bôi. Cô đã hết mình vì Dung gia, vì tất cả mọi thứ cho gia đình nhỏ. Cuối cùng cô mới hiểu... Tại sao mẹ lại bỏ đi theo người khác? Dùng chính khí chỉ xem người thân là công cụ để kiếm tiền cho hắn, chứ chẳng được tích sự gì cả. Cô thắt tấm chăn thành vòng tròn, vắt ngang chùm đèn cổ trên trần nhà. Nghe được tiếng động ở cửa, cô liền thả chân mình khỏi giường. Gõ cửa mãi, chẳng thấy ai bước ra. Dùng chính khí loay hoay tìm nhân viên phục vụ để mở dùm mình cửa phòng. Dùng chính khí mở cửa ra, liền thấy một hình ảnh kinh hoàng. Ông ta hoang mang chạy lại, lay dung lâm khiết. Còn khốn, không được chết, hợp đồng đâu, tiền của tao đâu. ngay khi câu hỏi vừa dứt, cảnh sát đã ập vào. Tất cả đều là kế hoạch của Dung Lâm Khiết. Ít nhất, khi trở thành một hồn ma, cô ta đã lưu lại được cho Dung chính khí sự ấm ức và đau khổ. Cảnh sát và phóng viên kéo đến, khiến cho khách sạn náo loạn điên cuồng. Tin tức liên tục đưa tin rầm rộ. Giang Hiểu Nhi cũng sững suốt một hồi, người như Dung Lâm Khiết mà lại chọn kết cục này cho chính bình ư Mạc Ngôn đầy cửa phòng Nguy rồi, anh Phùng Phùng Dịch Phong vô thức nhíu mày Có chuyện gì vậy? Dùng Lâm Khiết đã tự tử rồi Phùng Dịch Phong sừng sốt vài giây Cái gì? Còn chưa kịp nói xong thì Mạc Ngôn đã lên tiếng trước Hôm nay nghe nói cô ta có tiết mục biểu diễn Sau đó bị lục lão gia bắt đi Lại thấy Dùng Chính Khí đến Kéo theo cảnh sát và phóng viên Sau đó thì đổ ra tin tức Dùng Lâm Khiết tự tử Là thắt cổ Vậy hiện tại... Anh cũng vô cùng hoang mang suy cho cùng thì đó cũng là người đầu tiên anh yêu cho đến hiện tại dù đã không còn tình cảm nhưng ít ra thì vẫn còn tình bạn đối với con người dã tâm đó chuẩn bị đi đến đám tang của Dung Lâm Khiết đẩy nhanh tiến độ tìm hiểu về Dung ra xem như món quà cuối cùng tiễn Dung chính khí xuống cùng với cô ta vâng, mạc ngôn nhận lệnh bên này Phùng Nhất định đang đối mặt với người phụ nữ vừa trốn khỏi Trung Quốc nửa tháng phải làm gì với em đây Làm gì sao? Nhị Thiếu lại hỏi tôi như vậy Không phải là đang làm khó tôi sao? Được rồi, vậy em đi đi Quý Thiền Ngữ lấy làm lạ Nhưng trước mắt cô cũng chỉ muốn thoát Khỏi vòng vây của hộ dữ. Cô ra đến cổng biệt thự Định gọi xe thì thấy một chiếc BMW lại gần Quý Tiểu Thư, thật ngại quá Nhị Thiếu nói rằng đây là vùng cấm riêng Khó bắt xe nên lệnh tôi đưa cô về Vốn muốn từ chối Nhưng nghe ra cũng hiểu được Vùng này là đất riêng của vùng gia Quả là người có tiền cô nghiêng người lên xe khi xe vừa về đến nhà quý thiên ngữ đã thoải mái nghỉ ngơi nằm ngủ thẳng đến khi bị tiếng chuông báo dồn dập gọi đến alo mẹ hả thiên ngữ rốt cuộc thì con đã làm cái gì vậy nhị thiếu đã khống chế toàn bộ quý gia chả còn tức giận lên cơn nhồi máu vừa mới đến bệnh viện làm sao vậy chứ bà bà sao rồi mẹ ông ấy không sao đến bệnh viện chỉ vì muốn chắc chắn thôi còn con mẹ chuyện này dài dòng lắm con sẽ kể sau Con sẽ đi tìm nhị thiếu Thiền ngữ Con và Nhất Đình Mẹ Không sao đâu Con sẽ giải quyết Quý Thiền ngữ tức giận Chạy thẳng đến công ty của Phùng Nhất Đình Cô đi một mạch Tay chấn gọi cho anh Tiếng giày cao gót nện dưới sàn nhà Âm lãnh trói tai Phùng Nhất Đình Anh rốt cuộc muốn làm cái gì Đầu dây điện thoại bên kia vừa nhấc máy Quý Thiền ngữ đã mắng chửi Phùng Nhất Đình Em đang ở đâu Anh còn hỏi tôi sao Tôi đến đòi mạng anh đây Cút xuống đây cho tôi Phùng nhất định nhanh chóng chạy vội xuống sành công ty. Vừa đến đã thấy cô gái hùng dữ, trừng mắt lao về phía anh, bảo vệ chặn lại, bị anh ra hiệu bỏ qua. Cô lào đến đánh vào người anh liên tục. Anh nói đi, anh muốn làm cái gì, muốn gì, muốn gì hả? Đổ đê tiện, tiểu nhân, đi ổi. Anh vòng tay ôm eo cô, nhấc người cô lên. Cô không ngừng dãy rùa, tức giận, nhưng cũng không chửi rùa thêm nữa. Vì cô cũng không muốn cả hai xấu mặt. Anh cũng kiên nhẫn, kiềm chế. Cả người đưa cô vào thang máy. Lên đến phòng anh, anh thà cô ra. Đời giày cao gót lúc này cũng đã bị rơi mất ở trên đường đến phòng. Vừa đặt xuống đất, cô đã vung tay lùa bình hoa trên bàn xuống đất, tức giận mắng trời Anh muốn cái gì? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh muốn cưới em. Cái gì? Thật nực cười. Mà buông tha cho gia đình tôi đi. chơi với tôi thế nào cũng được, nhưng đừng đánh chủ ý lên gia đình tôi. Anh cho em điều kiện. Chỉ cần cưới anh ngay lập tức... Anh sẽ buông tha cho quý thị Tức giận dậm chân Một bên là gia đình Một bên là người cô chán ghét nhất Cô luôn luôn ghét cách cách anh áp đặt người khác Vào những quyết định của mình Tình cảnh này làm cô nhớ đến đêm hôm đó Anh cũng đã hỏi ôn vô tân Nói ra chỗ ở của người phụ nữ kia Hoặc là cô sẽ bị anh ngủ một đêm Tức giận Cô cầm lấy mảnh thủy tinh lên đường ngay ngang cổ tay của mình Em làm cái gì vậy Phùng nhất định hét lên đi về phía cô Cô vô thức lùi lại cả chân dẫm lên những mảnh thủy tinh Nhưng hiện tại cô không có đau Cô chỉ muốn giải quyết mọi chuyện Hiện tại cô cũng chẳng còn gì cả Phùng nhất đình thấy cô dẫm chân lên mảnh thủy tinh Đôi chân vốn trắng Dớm đầy máu Anh vô cùng lo lắng Anh có thể... Chưa nói hết câu Cô đã bị anh chạy đến bế lên Mảnh thủy tinh trên tay cô sợt qua cánh tay anh Một mảnh vết thương dài Áo sơ mi dài tay màu trắng Cũng đã bị nhuốm đầy máu đỏ của anh Anh đặt cô ngồi lên sofa, rồi đi tìm thùng thuốc, ngồi bệt xuống sàn. Anh nâng chân cô lên, lòng bàn tay của mình, rồi thấm thuốc sát quần. Cô cũng đột nhiên giật mình. Cô làm gì vậy chứ? Nếu như cô như vậy, chẳng phải cũng ảnh hưởng đến quý gia sau Cô nhìn thấy anh đang nâng nhiều bàn chân của mình, ít nhất bây giờ đây nhìn thấy ấm áp hơn đêm hôm đó. Có thể vùng Nhất Đình hung bạo anh ấy làm tất cả là để đạt được ý mình muốn. Nhưng thật sâu trong thâm tâm anh ấy Vẫn là người thấu hiểu nhân sinh Anh nói đúng Tại sao cô phải vì một người đàn ông Bảo vệ người phụ nữ khác mà tổn thương chính mình chứ Nhìn máu từ cánh tay anh chảy ra Cô cũng bàng hoàng Ít nhất là có người bảo vệ cô Mà để bản thân bị thương Phùng nhất đình Sao? Anh chảy máu Ừ, Phùng nhất đình Sao vậy? Được Cái gì được cơ? Chưa hỏi xong anh đã sừng sốt Anh ngừng chấm thuốc trên tay sừng sốt nhìn cô. Cô ấy vừa mới nói được là đồng ý việc anh cưới cô ấy mà ra điều kiện sau. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nét mặt anh cũng đã nhu hòa hơn, nhẹ nhàng nói. Tôi nói được, ý em là gì? Anh ngập ngừng không chắc chắn, người phụ nữ này kiêu ngạo như vậy. Thật ra anh đã tính vô số cách để làm cô đồng ý, nhưng không ngờ mới kế hoạch đầu tiên đã được chấp nhận. Tôi nói được, tôi đồng ý cưới anh. Anh hiện tại buông tha cho quý gia đi. Tối đó, Tư Thiếu hẹn nhau ra ngoài. Phùng Nhất Đình nói chuyện quan trọng muốn báo cho mọi người biết. Già điều có vẻ quan trọng nên cả bốn đã hẹn nhau ở Đông Phương Khuynh Thành. Vừa vào cửa, cả bốn đã chọn khu VIP. Thật ra, mỗi người trong cả bốn đều bận rộn Nhưng vì đã lâu lắm rồi, Phùng Nhất Đình không ra ngoài khiến cho mọi người tò mò. Hôm nay anh lại là người chủ động hẹn nên cả ba người còn lại đều đồng ý. Bật mở nắp chai rượu Lục Diêm Hạo đang nghiêng một chai vang Pháp, định rót thì Đầu bên kia Phùng Nhất Đình lên tiếng: "Tôi sắp kết hôn." Một tiếng keng vang lên, ly rượu trên tay của Lục Diêm Hạo rơi xuống sàn nhà, chai vang Pháp cũng chút rượu hướng xuống, cả ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn nhau, lên tiếng đầu tiên là Phùng Dịch Phong: "Cậu có người yêu sao?" Dù trong sừng sốt, Thang Lệ Thịnh và Lục Diêm Hạo cũng phá lên cười to, Phùng Nhất Đình lại là một vẻ mặt nghiêm túc. Phải có người yêu thì mới cưới được sao? Nhìn nét mặt nghiêm túc của Phùng Nhất Đình Cả ba cũng im lặng nhìn theo Là Quý Thiên Ngữ Nói ra tên cả ba lại càng sừng sốt hơn Quý Thiên Ngữ là cái tên mà Phùng Nhất Đình hay nhắc đến Nhưng mỗi lần nhắc đến Khuôn mặt đều cáu bẩn tức giận Ba người ồn ào nói qua nói lại Phùng Dịch Phong thì im lặng nhìn Chẳng lẽ tình yêu khiến cho con người ta thay đổi lớn như vậy sao? Từng ghét cay ghét đắng lại cưới nhau sao? Đây cuối cùng là đùa hay thật vậy? Đêm khuya trở về nhà Phùng Dịch Phong thấy đèn trong phòng khách vẫn còn sáng Mở cửa ra anh thấy Giang Hiểu Nhi đang nằm trên sofa Đầu nghiêng một phía nhắm mắt gật gù qua lại Anh bật cười nhẹ nhàng tiến đến lai like cô nói nhỏ Em đợi anh sao? Chồng, anh về rồi hả? Ừ, em có hẹn với bạn vào ngày mai đi ăn cơm Có chút gấp Nhưng anh có thể đi cùng với em không? Em muốn giới thiệu cô ấy với anh Giọng nói mơ mơ màng màng, nhưng vẫn ngọt ngào khiến cho phùng dịch phong nhũn lòng. Được, anh bế em về phòng. Anh nhấc tay bế cô, không nói gì, cô vẫn vòng tay qua cổ anh, vùi đầu vào trong ngực ấm áp của chồng mình. Đưa cô lên giường xong, anh đi tắm rồi bước ra ôm cô chìm vào giấc ngủ. Hôm sau cả hai sửa soạn đi đến chỗ hẹn, đến nơi mới phát hiện mình bị lệch nút thắt phía dây dưới. Ông xã, anh vào trước đi, em chỉnh lại dây áo rồi vào sau. Bàn 131. Được. ngay khi cô bước về hướng nhà vệ sinh, còn anh thì bước vào nhà hàng. Anh hai. Vừa đi đến gần cửa, anh nghe tiếng liền quay lại. Là Phùng nhất đình. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Tại sao cậu lại ở đây? Thiền ngữ nói muốn dẫn em theo ra mắt bạn. Còn anh? Chỉ dâu của cậu cũng dặn anh là đi đến đây ăn cơm cùng với bạn cô ấy. Chẳng lẽ... Vừa nói, hai người nghe tiếng cười đùa ở đầu hành lang... Cậu ốm đi nhiều lắm, mình về mới biết chuyện, cậu cũng dũng cảm quá đi. Quý đại tiểu thư quá lời rồi, tiểu nữ nào được như vậy? Còn đùa sao? Thật chẳng yên tâm. Chồng cậu... Cả hai đang nói thì bị chặn lại ở cửa phòng, bốn người nhìn nhau im lặng. Người cậu muốn cưới là nhất định sao? hiểu nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chị dâu, chị và cô ấy quen nhau sao? cối là bạn thân của chị. Giây phút này, Phùng Nhất Đình cảm thấy không xong rồi. Nếu để Hiểu Nhi biết được những việc mình làm với Quý Thiên Ngữ, Nhất định cảm thấy Phùng Dịch Phong sẽ đứng về phía Hiểu Nhi bắt nạt anh. Hoàn hồn, anh kéo tay Quý Thiên Ngữ một bên nhỏ rộng. cầu xin em, đừng kể chuyện chúng ta cho chị dâu nghe có được không? Nhất thời hiểu ra, Quý Thiên Ngữ cười trêu Nhị thiếu sợ sao? Vậy có điều kiện gì không? Chẳng hạn như... không được hủy hôn. Vốn cô chỉ định đùa anh có muốn hối lộ cô bằng tiền hay không? Thì nghe anh nói cô cũng dừng sốt thì ra trong thâm tâm cô chấp nhận cuộc hôn nhân này được điều kiện nói sau được rồi thì ra người đàn ông này cũng bất an trong lòng cô đột nhiên cũng có chút ấm áp xì dầm to nhỏ xong thì bốn người vào trong phòng ăn trò chuyện rất lâu một đường sắt lạ chạy đến một biệt thự ven vịnh quý thiên ngữ cũng hốt hoảng vì tưởng rằng phúng nhất đình chạy về nhà xoay người lại vừa lúc hai người cũng đi ra cửa xuống bậc thang mà người lập tức đều sừng sốt Vừa chào đón Giang Hoàng Thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt Dẫn đầu lên tiếng Vẫn là Phong Nhị Thẩm đưa tay kéo vùng Nhất Đình thấp giọng nổi giận nói Đây chính là người con coi trọng sao Tùy tiện kéo người đến lừa gạt mẹ sao Mẹ tuyệt đối không cho phép Loại nữ nhân này tiến vào Phong ra đâu Mà Quý Thiên Ngữ nghe xong Cũng kinh ngạc Toàn bộ ngây người Cô cũng không có nghĩ đến mình bao nhiêu năm Ăn mặc hờ hang Đúng là lần này liền bị trường bối cho làng nghề đó Không tự giác đầu đã rũ xuống Quá mất mặt Dù sao thì phong nhị thầm Cũng là bạn thân của mẹ cô Cô nhìn là biết Bà ấy vì gặp qua không ít lần lúc nhỏ Trong trí nhớ Bà đặc biệt dịu dàng, hiền lành và xinh đẹp Phùng nhất định hơn phân nửa thừa hưởng ưu điểm của bà Trong tiềm thức Cô cũng không muốn cho bà lưu lại ấn tượng xấu Lúc này Phùng nhất định ngăn lại mẹ của mình Mẹ, mẹ trước đừng nóng giận Đây là hiểu lầm thôi. Cô ấy là quý thiên ngữ. Bước chân dừng lại, phong nhị thầm chậm rãi nhìn cô, lông mày vẫn vặn lấy. Cô là quý thiên ngữ sao? Bởi vì trong ảnh chụp, cô là một người phụ nữ nhẹ nhàng kín đáo. Cùng với một người phụ nữ trước mắt là hai dạng người hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn đối lập. Lúc này, tiến lên một bước, Giang Hoàng nói. phu nhân, quý tiểu thư vừa mới là đáp ứng lời mời tham gia hợp tác hôn nhân party. Bởi vì là tại hộp đêm cho nên... Không nghĩ tới, hắn sẽ thay mình giải thích. Có chút nghiêng đầu. Quý Thiên Ngữ rất cảm kích, nhìn sang Hoàng một chút. Lúc này Phùng Nhất Đình cũng nói. Mẹ, Thiên Ngữ là nhà thiết kế, có phòng làm việc của mình. Trước đó vài ngày vừa làm qua triển lãm rất thành công. Tận lực cường điệu sự nghiệp của cô, tâm tư bên trong. Hắn vậy mà cũng không nghĩ mẹ của mình lại có ngăn cản cô như vậy. Biết là Quý Thiên Ngữ... Trong lòng của phong dị thầm, liền nâng lên hào cảm nhiều hơn mấy phần. Hai người lại giải thích, lòng già của bà lập tức liền thuận đi không ít. Lại nhìn quý thiên ngữ, ăn mặc, dù sao thì có chút lẻ lẹt, lộng lẫy lại tương đối bảo thủ phối hợp vừa vặn. trừ lỗ ra gần nửa đoạn đùi trắng nõn mặc dù không thích loại tác phong này, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Lập tức, phong nhị thầm sắc mặt liền thay đổi. Thì ra là tiểu ngữ, các con định khi nào thì về chung một nhà đây. Hỏi đến đây, bà vẫn vẫy vẫy tay. Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào nhà đi. Mặc dù khẩu khí còn có chút cứng nhắc, nhưng phòng gì thầm thái độ rõ ràng là hòa hoãn hơn. Khẩn trương, quý Thiên Ngữ mới chậm rãi tiến lên, nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi. Còn chào gì? Cũng không biết, con nên hay không làm sáng tỏ. quý Thiên Ngữ có chút ảo não, cùng xúc động. Vô ý thức ngẩng đầu, cầu xin Phùng Nhất định nghiêng người đứng ở bên, Phùng Nhất định ôm eo của cô. Không cần phải gần trương, mẹ anh, em còn không hiểu sao, thích em còn không kịp, chỉ là nhất thời bị em nghịch ngợm mà hù dọa thôi. Chấn an một câu, nhớ tới cái gì đó. Mẹ à, con và Thiên Ngữ đã ở cùng với nhau một đoạn thời gian rồi, gần đây có chút bận bịu Thiên Ngữ lại phải xuất ngoại, nên không có thời gian đồng thời trở về, cho nên mới không có nói cho mẹ biết. Chúng còn chuẩn bị thành hôn, không nói lời nào, lập tức phong dị thầm liền cười đến không ngậm miệng lại được. Được, được. Tốt, tin vui lớn như vậy, làm sao không nói sớm một chút chứ? Còn nhìn vội vàng, làm đồ bao nhiêu việc, mẹ hiểu lầm không nói, lễ gặp mặt cũng không kịp chuẩn bị. Tiểu ngữ à, con cũng đừng giận gì nhé. Tiến lên một bước, phong nhị thầm liền giữ chặt tay quý thiên ngữ, thái độ chuyển biến lớn. Tính ra chúng ta cũng thật là có duyên, vẫn là các con cùng đi với nhau. Tốt, quá tốt đi. Tiểu ngữ, mau vào đi, dì cùng với mẹ con, nằm mơ đều ngóng trông các con thành đôi, thật là mãn nguyện mà. Ra mắt vùng ra xong, Quý Thiên Ngữ quyết định phải hành Phùng Nhất Đình một trận ra trò ở Quý gia Nhưng cái cô không ngờ đến là mẹ vùng đã đánh tiếng trước ở bên nhà, nên khi cô về đến nhà là niềm vui vẻ hào hứng của gia đình. Chỉ trong nháy mắt đã đến ngày thành hôn của Phùng Nhất Đình và Quý Thiên Ngữ, khách sạn 5 sao Kỳ Thiên Tân, một đám cưới hoành tráng. Vốn dĩ hai người không có ý định, xa hoa lộng lẫy, nhưng ông trời không chiều ý. Người thân và bạn bè hai bên cũng thật nhiệt tình sành tiệc ngoài trời cũng riêng tư tuy đám cưới hơi vội vàng nhưng cũng rất hoàn mỹ Tiết giảm chi phí bố trí địa điểm chủ yếu là hoa tuy líp mà quý thiên ngữ thích nhưng cũng không công khai với thế giới bên ngoài chỉ đánh tiếng với báo chí rằng nhị thiếu cũng đã kết hôn và cô dâu là quý tiểu thư của quý gia quý thiên ngữ cũng không ngờ rằng đám cưới bất ngờ này lại diễn ra đúng như mong muốn của cô dường như mọi thứ đều được chuẩn bị đặc biệt cho cô Có thể nói, dù là hôn lễ hay là tân hôn thì dường như hoàn hảo như bước cuối cùng. Nhưng tình yêu của họ chỉ như một bông hoa chớm nở. Quý Thiền Ngữ mặc một chiếc váy cưới đơn giản viền ren trắng, đuôi tóc cuộn tròn, mần tóc màu bạc xinh xắn, tô điểm mái tóc đen. Giúp cô thu dọn rằng Hiểu Nhi không khỏi thở dài. Thật xinh đẹp, cậu là cô dâu đẹp nhất mà mình từng thấy. Tiểu Ngữ, sau này chúng ta làm người một nhà. Dù có chuyện gì xảy ra Thì chúng ta cũng mãi là chị em Và cùng nhau hạnh phúc nhé Nắm tay cô Quý thiên Ngữ không phân biệt được là đang vui hay đang buồn Nhìn hình ảnh trong gương Tầm mắt của cô chợt mất đi Hạnh phúc có thể mong đợi không Trên sân khấu MC đọc lên những lời thề nguyện Thề đi trăm năm Thề yêu trọn kiếp Cô dâu cùng chú rể cũng vô cùng hô vang đồng ý Dù mỗi người đều mang tâm tư riêng biệt Nhưng thật sự đối với quý thiên ngữ đây chính là thứ cô muốn ở hiện tại. Cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này phần nào. Nhìn trên sân khấu Giang Hiểu Nhi cũng vui vẻ, xúc động Phùng Dịch Phong ôm eo cô Xin lỗi em, bà xã Anh nợ em một hôn nhân lại thiếu em một đám cưới Tương lai khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ một lần nữa làm chú rể nhưng cô dâu vẫn chỉ là em có được không? Được, nhưng hiện tại em cũng rất hạnh phúc rồi buổi tối sau khi tiếp khách, Quý Thiên Ngữ cùng Phùng Nhất Đình trở về nhà tân hôn. vừa vào cửa, Phùng Nhất Đình đã chặn eo hôn cô những nụ hôn dài. Quý Thiên Ngữ cũng không còn phản kháng nữa. sau một lúc lâu, cô đẩy anh ra, ôm cổ hôn nhẹ lên má anh. Phùng Nhất Đình sừng sốt, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. vùi đầu vào cổ cô, anh thì thầm: Thiên Thiên, bà xã, chúng ta học yêu nhau hơn có được không? Quý Thiên Ngữ xoa tóc anh, nơi cổ cô gật đầu. Được, chồng à, tương lai giúp đỡ nhiều hơn nhé. Cả hai đều phải học tập yêu thương nhau. Từ giờ chúng ta là vợ chồng, có bất kỳ điều gì thì phải nói cùng nhau có được không? Được, bà xã, thiên ngữ, tiểu thiên, thiên thiên đều là của anh. Được, đều là của anh. Cả hai vây vào nhau, không chút gượng ép, không rằng xé, chỉ có hạnh phúc trong đêm này Dùng chính khí sau khi nhận lại được xác của Dung Lâm Khiết, Cũng không làm tăng lễ mà chỉ đơn giản thiêu dụi rồi để vào trong phòng thờ. Dạo gần đây, dùng già gặp rất nhiều khó khăn. Số tiền mà giả ngài giúp ông cũng không thể nào để bù đắp vào những thiếu sót mà Dung Thị gặp phải trong thời gian này. Cổ phiếu thị trường liên tục lên xuống. Cảng quan liên tục chặn lại hàng hóa của Dung Thị. Cổ đông bán lại cổ phần. Dùng chính khí đang tìm đường chạy khỏi mớ hỗn độn này. Nếu như Dung Thị sụp đổ thì ông cũng chẳng còn lối về nữa. Đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên Ông già mở cửa Thì cảnh sát tiến vào Ông hoang mang Người cảnh sát trẻ tuổi dơ lệnh niêm phong tài sản Dùng chính khí càng hoảng loạn hơn Các cậu làm gì vậy? Dùng tổng Chúng tôi điều tra được công ty của ngài có hoạt động rửa tiền phi pháp Nhằm trốn thuế của quốc gia Chúng tôi xin phép niêm phong toàn bộ tài sản Và mời ngài về hỗ trợ công tác điều tra Dùng chính khí bị cảnh sát đưa ra khỏi nhà Bên ngoài phóng viên đã trực chờ từ lâu từ khi Dung Lâm Khiết được báo tin đồn đã mất. Vì hôm đó, khách sạn cùng với cảnh sát giải quyết rất kín nên tin tức không lộ ra bên ngoài nhằm bảo vệ danh tiếng khách sạn và một phần là lệnh từ lục lão ra. Bên này, già ngài nghe tin cũng hoảng loạn. Bà sợ rằng một khi Dung Chính Khí bị bắt, hắn sẽ nói ra hết tất cả bí mật của đời bà. Bà nhấc máy gọi cho Phong Dĩ Thúc. Bà ra chiều nhắc nhở ông bịt kín miệng của Dung Chính Khí. Sau đó, Phong Dĩ Thúc đã sai người cử người vào trại giam thủ tiêu dung chính khí hắn là nỗi lo và là cái gai trong lòng của nhị thúc rất lâu vì hắn nắm giữ quá nhiều thứ có thể kéo cả đời ông xuống nước bên kia phùng dịch phong theo sát điều tra dung chính khí đây cũng là cái gai trong lòng anh anh muốn triệt đề tiêu diệt nhà họ dung không sót một ai mạc ngôn đầy cửa đi vào anh phùng nói đi tôi điều tra ra được thấy phùng nhị thúc cho người đầu độc dung chính khí ở trại tạm giam Tôi nghĩ chúng ta có hướng xác định để điều tra rồi. Nhưng đây là... Nhị thúc sao? Đúng vậy. Lúc tôi điều tra cũng rất bất ngờ vì là nhị thúc. Tiếp tục điều tra, chuyển hướng sang nhị thúc và những mối quan hệ xung quanh. Chủ yếu tập trung vào hướng có liên quan đến dung già Điều tra mọi thứ trong vòng hai ngày cho tôi. Dùng chính khí ở trại tạm giam ba ngày, nhưng chẳng hay tin gì cả. Ông lần mò lại gần gác ngục hỏi. Tôi muốn hỏi là đến bao giờ thì tôi mới được ra khỏi đây vậy quản ngục quay lại nhìn ông nhưng tỏ vẻ lạnh lùng tôi không biết, bổn phận của tôi là gác ngục những chuyện ngoài tôi không rõ dùng chính khí cảm thấy chính mình đang tuyệt vọng lúc này một người bước đến gọi số ông ra thăm trại ông vẫn còn đang tò mò suy nghĩ xem ai bây giờ còn đến quan tâm đến ông thì gác ngục dẫn ông ra khỏi phòng chờ bước vào là một chàng trai trẻ mắt đeo kính bắt tay chào ông Chào ông, tôi là luật sư biện hộ cho ông. Chào cậu, cậu là... Ông không cần biết tôi, chỉ cần làm theo lời tôi nói, ông sẽ thoát tội. Ngày mai có một người sẽ vào cùng ông. Ông cứ cùng người đó bàn bạc về vụ việc, tự động sẽ có người giúp ông gánh tội và ông sẽ được thả ra theo ý nguyện của mình. Được, được. Dùng chính khí mừng rỡ, ông biết tuy mình chẳng còn gì, nhưng ông thả lang thang ngoài đường, cũng không muốn đối mặt với những sòng sắt. Được, tôi đi trước. Bước ra ngoài, người trai trẻ gọi điện cho già ngài. Bà chủ đã thực hiện rồi. Chỉ cần chờ đến ngày mai là có thể tiễn ông ta lên đường rồi. Được, tốt lắm. Già ngài siết chặt nắm tay. Con sâu này không thể giữ lại được. Nó là mẩm mống không thể nào khiến cho bà ngủ yên. Mạc Ngôn sau khi điều tra thì có kết quả. Cầm kết quả đi đến văn phòng của Phùng Dịch Phong. Vừa mở cửa, đã thấy Phùng Dịch Phong vừa cười vừa nói chuyện điện thoại. Khỏi đoán cũng biết, bên kia chắc chắn là chị dâu thật là con người khi yêu vào lạ lùng bà xã anh bận tiếp tối về lại nói được rồi anh biết rồi vậy thì chiều anh về đón em cô dặn anh về rước cô bên cửa hàng về nhà vì cô đã đem xe đi bảo trì lại anh phùng tôi đã điều tra ra nhị thúc chuẩn bị cho người vào ngục cùng với dung chính khí mục đích dùng người đó để giết dung chính khí sau đó thì bịt đầu mối luôn người đó thì lại không biết còn nữa kết quả điều tra thấy nhị thúc có liên quan rất gần với già ngài thông qua hai vườn hoa trước đây già ngài đã gửi tiền cho dung chính khí nhị thúc thường dùng cách này để gửi tiền cho già ngài 20 triệu một tháng tôi nghĩ hai người này có quan hệ với nhau ý của cậu là bà ta ngoại tình dưới mí mắt của ba tôi sao tôi nghĩ vậy trước mắt cứu dùng chính khí tôi chắc chắn là sẽ cậy được miệng của ông ta còn phía già ngài tìm cách đánh tiếng với ba tôi tránh làm cho ông ấy sốc Tinh thần lên cơn nhồi máu cơ tim. Bà nội thì cứ để tôi nói. Được. Hôm sau lại có người đến tìm dung chính khí. Nhưng người này nói là người của phong thiếu. Kêu ông ta không nên tiếp xúc với người tù sắp tới. Phòng thiếu sẽ cứu ông ta ra khỏi ngục. Thật ra ông biết mình định chọn tin tưởng người luật sư trẻ. Nhưng lý trí mách bảo ông. Nên ông lần này lựa chọn vùng dịch phong. Ngày hôm sau, quả nhiên là có người đến cùng phòng giam của ông ta. Đưa cho ông ta một chai nước. Ông ta được căn dặn là phải giả vờ. Đợi kết thúc, ông ta đổ nước vào chậu cây trong phòng giam. Cả buổi chiều thì chàng trai đi cùng với ông vẫn bình thường. Cho đến sáng hôm sau dậy lao động thì lãnh bất tỉnh ngay trên giường. Ông lại mãi không dậy nên đã gọi gác ngục. Gác ngục sau khi xử lý thì thông báo người đã chết. Ông hoàng hồn hai chân run rẩy Chẳng lẽ đây là bẫy sao? Ba ngày sau đó, người bảo lãnh ông ra khỏi ngục nhưng lại đưa ông đi đến một kho hàng cũ trói nhốt lại. Ba Phùng sau khi được đánh tiếng từ vùng Dịch Phong đã điều tra ra được chút ít rằng già ngày ngoại tình, còn đối tượng thì ông không điều tra được đây là mục đích của vùng Dịch Phong, một cú đấm lớn kết thúc tất cả. Trong văn phòng, Phùng Dịch Phong, anh định nhắn tin cho vợ của mình thì có tiếng gõ cửa vang lên, mặc ngôn được lệnh bước vào. Anh Phùng cứ nói, tôi đã hoàn thành tra khảo, kết quả là có chút bất ngờ, anh nghe thử đi. Sau khi nói, Mạc Ngôn đặt chiếc bút ghi âm trên bàn bấm nút phát. Tôi khai, tôi khai, đừng bắn tôi. Kỳ xưa trong lúc đi khám thai cùng với vợ, tôi đã vô tình nghe được rằng ngài cùng với Nhị Thúc Phùng đang cãi nhau. Tôi mới biết được rằng Phùng Dĩ Tu, người đang điều tra Phùng Thị hiện tại là con của họ chứ không phải là con của Phùng Tổng. Tôi đe dọa họ để lấy tiền xây đắp dung thị bây giờ. Những lời nói sau đó Phùng Dịch Phong cũng chẳng buồn nghe nữa. Người đàn bà đó lại cùng với Nhị Thúc có một chân. Điều bất ngờ ở chỗ là Nhị Thúc luôn luôn là người sống ngay thẳng chính trực, nay lại chân đạp hai thuyền của anh trai mình. Xét nghiệm ADN, tôi sẽ về nhà hôm nay. Tôi muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Còn dùng chính khí đem tiền cho ông ta ra khỏi thanh thành cấm tuyệt đối đặt chân về đây. Thu mua lại dung thị cho tôi. Được rồi, kết quả ADN sẽ có trong ngày hôm nay. Những việc khác tôi sẽ tiến hành. Vùng Dịch Phong gọi về vùng Gia thông báo muốn mọi người tập hợp, có chuyện cần nói. Anh về nhà chờ sang Hiểu Nhi rồi sang vườn đón bà nội Anh đã đánh tiếng với bà nội từ trước 8 giờ tối khi có đầy đủ mọi thứ ba người tiến vào vùng ra Nhị Thúc vẫn ngồi đó cạnh chiếc ghế của ba anh như xưa vẫn cười đùa tâm tình vốn dĩ rất tốt đẹp Khi vùng dịch phong đến nơi anh ngồi vào cạnh ghế bà nội và Hiểu Nhi anh đặt một chiếc bút ghi âm lên trên bàn cùng với một số tài liệu tất cả mọi người đều im lặng chờ anh lên tiếng có anh muốn thú nhận những việc mình đã làm không? anh hỏi xong, cả nhà im lặng như tờ. anh cũng cười khẩy, bật nút chạy bảng ghi âm. bảng ghi âm vừa kết thúc, ba phùng đã ôm ngực tức giận. một người là em trai, một người là vợ mình lại cấu kết muốn lấy hết tài sản của mình. theo thói quen, già ngài muốn đỡ ông nhưng tay lại bị đẩy ra. phùng dĩ tu đứng chất lặng trong góc tối. bà nội phùng cũng kinh hãi không thôi, tức giận mắng trời: là ai? là ai dạy mày như vậy hả? Tao không có đứa con như mày. Cút hết, cút đi, cút ra khỏi Phùng ra cho tao. Kết thúc là một mớ hỗn độn gà bay chó rùa. Lúc Phùng Nhất Đình trở về thì căn nhà đã hoang tàn lạnh ngắt. Phùng Dịch Phong từ thư phòng ba mình bước ra, lòng nặng chịu. Gặp Phùng Nhất Đình trên hành lang lại càng mùi lòng. Là một ly không? Phùng Dịch Phong cắt tiếng hỏi. Được thôi, anh. Cầu hẳn biết chuyện rồi có đúng không? Chúng ta vốn luôn luôn rất mệt mỏi. Cậu nói xem, bây giờ anh phải làm sao đây? Chẳng phải anh luôn quyết đoán sao? Hôm nay lại là người hỏi ý kiến của em chứ? Anh, thật ra trong chúng ta đều luôn luôn ích kỷ Bây giờ cả hai đều là người đã có gia đình, không có thể vui đùa tinh nghịch như lúc trẻ nữa. Em nghĩ chúng ta nên lo lắng cho tương lai thì hơn. vốn ra bây giờ còn chúng ta thôi. Anh muốn cho Hiểu Nhi một đám cưới. Lúc đó cậu có muốn đến dự cưới anh lần thứ hai không? Được chứ, chúc mừng anh. Anh hài. Bốn tháng sau khi mọi chuyện đã dần ổn định, Phùng Thị đã được Trương Việt thu mua lại dưới danh nghĩa xác nhập. Một lễ cưới long trọng được tổ chức giữa tòa tháp cổ cao của nhà thờ lớn, Phùng Dịch Phong lần nữa lên xe hoa nhưng cô dâu kỳ này lại được chiếu rộng khắp các phương tiện truyền thông. xong xuôi lễ cưới là chuyến đi tuần trăng mật thật sự của hai người, Phùng Nhất Đình cũng lười biếng dẫn theo vợ của mình đi theo anh trai, đứng trên bong tàu, Phùng Dịch Phong ôm cô từ phía sau. Vợ à, như vậy thật tốt. Ông xã, tương lai sau này phải nhờ vào anh rồi. Em muốn có bảo bảo, chúng ta sẽ có căn nhà nhỏ. Em có anh, có con, thật sự hạnh phúc. Mong rằng về sau, mỗi người trong chúng ta đều sở hữu cành hoa đẹp nhất. Chồng, em yêu anh. Anh cũng yêu em.